Các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều loại khổ đau khác nhau. Có người sinh ra đã ở ngay vạch đích có người phải chịu nhiều những cảnh bất hạnh. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, cũng không phải là chuyện cổ tích, mà là những gì tôi đã từng trải qua trong cuộc đời của mình. Con người sau khi sinh ra, không ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh gia đình, cũng không ai có thể lựa chọn được số phận của mình. Ai sinh ra đều mong muốn mình có một gia đình hoàn hảo, có một cuộc sống đầy đủ, giàu sang, phú quý. Và quan trọng nhất là có một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, từng có những ước mơ khoải bão của riêng mình. Nhưng mọi thứ đều vụt tắt, cánh cửa tương lai vỗng đóng sầm ngay trước mặt tôi, sau khi một cơn bão đi qua. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Hạnh phúc không trọn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh truyện Hay S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có sớm nhất nhé. Và các bạn đừng quên vào kênh truyện Full S, kênh mới của S để cùng thưởng thức những câu chuyện ngôn tình đầy màu sắc. À, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ năm đó khi tôi chỉ mới mười bảy tuổi. Cái tuổi mà người xưa vẫn thường bảo là tuổi bẻ gãy sừng trâu Cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời một con người Cái tuổi được tự do thoải mái Thực hiện ước mơ của mình Thì tôi lại rơi vào một biến cố Một biến cố lớn đến nỗi Phải dành cả thanh xuân của mình Để trôn vùi với nó Gia đình tôi là một gia đình nghèo khó thuộc một xã của tỉnh Thánh Hòa Bố tôi, một người đàn ông quanh năm Chỉ biết lên đênh trên biển Sống bằng nghề đánh cá thuê cho người ta Cũng chính vì thế mà ông trở nên đen đuốc và khắc khổ. Vì gia đình tôi quá nghèo, cho nên bố tôi không có lấy một con tàu, cũng không có lấy một chiếc ghe nào của riêng mình. Số tiền kiếm được mỗi ngày đều dựa vào công việc đánh bắt cá của bố tôi. Nhưng nó không được bao nhiêu. Bố tôi theo tàu lớn đánh bắt xa bờ, mỗi tháng chỉ quay về nhà một lần. Mỗi lần như vậy tùy thuộc vào được vụ hay mất vụ mà ông được chủ tàu trả cho số tiền khác nhau. Nếu chuyến nào trúng vụ, đánh được nhiều cá Thì bố cũng kiếm được vài triệu Đủ để xoay sở cho cuộc sống gia đình Và nhất là trả được viện phí cho em tôi Còn không thì chỉ có ít cá mang về nhà để ăn Những lần như thế Bố tôi đều phải mượn trước tiền của chuyến sau Và thế là chuyến đánh bắt sau Chủ tàu sẽ trừ vào số tiền mà bố tôi đã mượn Cuộc sống cứ thế Mượn rồi trả Mượn rồi trả Thành ra quanh năm Dù cho bố tôi có chăm chỉ làm lùng Bán mạng cho biển cả Cũng không đủ để trả nợ cho chủ tàu Cái nghèo cứ thế Đeo bám gia đình tôi Một cách dài dẳng Bố mẹ tôi sinh được hai người con Đó là tôi và em gái của mình Còn bé nhỏ hơn tôi 5 tuổi Nhưng từ bé lại không được khỏe mạnh Thành ra thời gian nó nằm viện Còn nhiều hơn là ở nhà Cũng chính vì sức khỏe của em gái tôi không tốt Nên mẹ tôi cũng chẳng thể đi làm Cả ngày bà chỉ quanh quẩn trong bệnh viện Để chăm sóc cho em Mọi chi phí sinh hoạt đều đổ dồn lên vai bố. Cuộc sống chật vật cùng với bệnh hiểm nghèo cho nên gia đình tôi, vốn đã nghèo, lại càng nghèo hơn. Cái nghèo đeo bám gia đình tôi dai dẳng mà không sao tách ra được. Tôi còn nhớ rất rõ, vào tháng 11 của năm 2017, một trận bão lịch sử chưa từng có từ trước đến nay đã hướng thẳng vào vùng đất Khánh Hòa, một nơi được cho là vùng đất lành quê hương tôi trải qua bao nhiêu năm chưa từng phải gánh chịu bão lũ như vậy mà năm đó, cái năm 2017 đầy tang thương đó nó đã cướp đi mạng sống của vô số người dân vô tội những con người chịu thương chịu khó chân chất hiền lành trong đó có cả bố tôi người đàn ông hiền lành chất phác, cũng chính là trụ cột của một gia đình nghèo khổ bốn người lần đó bố tôi và mấy người dân khác đang cùng tàu đánh bắt xa bờ nghe tin thông báo sắp có bão đổ bộ thì từ ngoài khơi vội vã cho tàu quay trở vào đất liền nhưng không may cơn bão đến quá nhanh bố tôi và những người đi cùng bao gồm tất cả là mười hai người trên tàu chưa kịp cập bến đã bị nước biển nhấn chìm đến xác cũng không tìm thấy cuối cùng cả cuộc đời bố sống lênh đênh trên biển cả đến khi chết cũng phải bỏ xác lại nơi đó thân xác bố bị nhấn chìm dưới lòng nước lạnh lẽo và vô tình tàu đánh cá của bố tôi bị sóng đánh đến mức tàn nát không còn nguyên vẹn nữa những miếng ván bị tách ra trôi lềnh bềnh trên mặt nước ngày hôm đó mẹ và em tôi vẫn còn ở bệnh viện ngôi nhà sập sệ của chúng tôi cũng bị bão cuốn bay mất mái trong căn nhà trống rỗng khi ấy chỉ có mỗi mình tôi ngồi co ro so dưới chiếc bàn mà tránh bão sau khi cơn bão đi rồi nhà tôi cũng chẳng còn gì nữa ngoài một đống đổ nát tôi bỏ ra khỏi gầm bàn dọn dẹp lại căn nhà của mình thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng chị phúc chị phúc có nhà không phúc chính là tên của mẹ tôi tôi nghe thấy người ta đến tìm mẹ của mình thì vội vàng dẫm lên đống bùn lầy dưới nền nhà mà đi ra ngoài thấy bác trưởng thôn đang đứng trước mặt thì vội đáp mẹ cháu ở bệnh viện chăm em chưa về bác ạ bác tìm mẹ cháu có việc gì không để khi nào mẹ cháu về cháu nhắn lại với mẹ ạ bác ấy nghe tôi nói thì thở dài đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà đã bị cuốn bay mất cái mái cùng với đống đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà khuôn mặt không giấu nổi sự thương cảm. Bác nói cái này, cháu phải bình tĩnh đấy nhé. Tôi không biết bác ấy định nói gì, mà trông thái độ nghiêm trọng đến lạ. Thường ngày bác ấy đến thông báo việc gì đó, cũng không bao giờ nói những câu như thế này đâu. Không hiểu sao, trong lòng tôi lại có một sự cảm bất an, cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết là lòng ruột cứ nóng gian cả lên, như thể ai đó đang dùng lửa mà đốt vào. Tôi nhìn bác ấy gật đầu, vâng, có việc gì bác cứ nói đi ạ. Bác trưởng thôn nhìn tôi một lúc thì bảo Hành này, tàu của bố cháu bị sóng đánh vỡ nát cả rồi Bố cháu và 11 người đi cùng đều mất tích Hiện tại đội thiếu hộ vẫn đang tìm kiếm Nhưng bác e là lành ít giữ nhiều đấy Tôi nghe mấy lời bác trưởng thôn vừa nói mà tai ủ đi Nước mắt cũng đã giản ruột trên khuôn mặt Bố tôi, bố tôi nghĩ đến đây tôi đã không dám nghĩ tiếp nữa Mà chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, Xùi đi cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu của mình Miệng làm bầm Không, không thể nào Bố, bố cháu không thể như thế được Nói rồi tôi đẩy tung cánh cổng nhà mình Mà chạy nhanh ra ngoài Tiếng gọi của bác trưởng thôn vẫn văng vọng phía sau lưng Hành, hành Nghe tiếng bác ấy gọi tên mình Tôi cũng không dừng lại cứ thế mà cắm đầu chạy thật nhanh Mặc cho đôi chân trần cứ liên tiếp Dẫm lên những hạt sỏi đá trên mặt đường đau buốt Tôi cứ chạy Chạy mãi ra hướng bãi biển Nơi mà tôi hay ra đợi bố Mỗi khi ông vào bờ Trước mặt tôi là những miếng ván Của mấy chiếc tàu Bị sóng biển đánh cho tan nát Cùng tiếng khóc thê lương của những người phụ nữ mất chồng Những đứa trẻ mất bố Và những người mẹ mất con Người thân của 11 người đi cùng bố tôi Đều đã có mặt trên bãi biển Bọn họ cũng giống như tôi Cũng cùng chịu đựng nỗi đau mất đi Người thân ruột thịt của mình Từng bước chân trần tôi tiến về phía biển Nơi mà trước đây là những làn sóng xanh Những tiếng cười nói Mỗi khi tàu cập đến Thì giờ đây lại thay vào đó là một sự tang thương tôi nhìn ra xa mặt nước biển đã trở nên đục ngầu sau một trận bão lũ lúc này tôi không còn đủ sức để đứng nổi nữa rồi tôi ngã quyểu xuống nền cát trắng xóa mà gào khóc gọi tên bố bố bố ơi bố có nghe con gọi không bố ở đâu mau về nhà đi bố con cần bố mẹ cần bố và bé ly cũng cần bố bố ơi bố bố đâu rồi từng tiếng nấc cơ thế bật ra khỏi khoang miệng tôi cứ ngồi đó nhìn mặt biển mênh mông trước mặt mình mà gào khóc nhưng đổi lại những tiếng gào khóc của những con người mất đi người thân như chúng tôi là một sự im lặng im lặng đến tang thương im lặng đến nao lòng ánh hoảng hôn dần buông xuống núp sau những ngọn núi cao để nhường cho màn đêm u ám mấy người của đội tìm kiếm cứu nạn cũng rời biển lên bờ tôi vội vã lao lại nắm lấy tay của một người đàn ông mà hỏi, "Anh ơi, anh cho em hỏi đã tìm thấy ai chưa ạ? Mấy anh có tìm thấy bố của em không?" Anh cứu hộ vuốt mái tóc ướt sũng của mình ra sau, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm mà lắc đầu. "Xin lỗi em, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng tìm thấy ai cả. Có lẽ anh nói đến đây thì dừng lại, đưa mắt nhìn mấy người xung quanh rồi nhìn sang tôi thở dài. Có lẽ em, có lẽ tất cả Đã không còn nữa Tôi nghe xong lời anh ta vừa nói Trái tim như bị ai đó bóp chặt đến mức nghẹt thở Bố của tôi Ông ấy sẽ không bao giờ bỏ lại ba mẹ con tôi mà đi như thế được Tôi nắm chặt tay anh ta Nước mắt cũng đã rơi lã chã trên khuôn mặt của mình Tôi lắc đầu ngoài ngoại rồi nói Không Không thể thế được Anh làm ơn Làm ơn cứu bố em với Bố em chắc chắn còn sống Ông ấy chỉ đang mắc kẹt ở đâu đó Đợi mấy anh đến cứu đấy anh ấy nhìn tôi có lẽ cũng cảm nhận được nỗi đau mà tôi và những gia đình đang có mặt ở đây đang phải gánh chịu chỉ khẽ thở dài chúng tôi biết mọi người đang rất đau lòng nhưng chúng tôi đều đã cố gắng hết sức tìm kiếm cả ngày nay tất cả anh em đều đã mệt rồi nói dứt lời anh ấy và đội cứu hộ quay người rời đi lúc này tôi không còn nghĩ được gì cả ngoài việc tìm kiếm bố của mình vứt bỏ sĩ diệt của bản thân tôi lao lại ôm chặt lấy chân anh ta Mà khóc lóc van xin, xin anh, xin anh và mọi người tìm bố của em một lần nữa đi, bố em chắc chắn đang đợi mấy anh đến cứu đấy. Mấy người thân của những gia đình còn lại thấy tôi làm như vậy cũng vội đi đến quỷ gối xuống trước mặt đội cứu hộ. Xin mấy cậu hãy thương tình chúng tôi mà quay lại biển để tìm kiếm bọn họ một lần nữa có được không? Trước sự khẩn cầu của tất cả chúng tôi, mấy người trong đội cứu hộ ai nấy đều không đành lòng. Bọn họ nhìn chúng tôi rồi nói Thôi được rồi Nếu đã như vậy chúng tôi nghỉ ngơi 15 phút nữa Rồi sẽ tìm lại xem sao Tôi gật gật đầu Rồi buông chân anh ấy ra Cùng với mấy người khác cảm ơn bọn họ Đoàn cứu hộ ngồi bên bãi cát Nghỉ ngơi một lúc Tôi không biết có đủ 15 phút hay không Chỉ biết là họ nghỉ rất nhanh Rồi tất cả đều mau chóng quay trở lại biển Tôi ngồi trên bờ biển Nhìn về phía mặt nước Dưới ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao Trên bầu trời, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho bố được bình an trở về. Đêm hôm nay không hiểu sao, tôi chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, đôi mắt cứ hướng nhìn ra biển, nước mắt cũng không ngừng rơi ra. Tôi khóc, khóc đến mức hai mắt sưng húp, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Tầm 3 giờ sáng, đội cứu hộ cuối cùng cũng quay lại, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Bọn họ kéo theo xác một người đàn ông vào bờ. Tôi và những người có mặt ở đấy, ai nấy đều cuống cuồng đứng dậy, chạy nhanh lại chỗ bọn họ để xem người mà họ kéo vào là ai. Xác người đàn ông đó được đặt xuống bãi cát, khuôn mặt trắng bệch liền hiện ra, nhưng người đó không phải là bố của tôi. Tôi tuyệt vọng, lê từng bước chân mệt nhọc của mình rời khỏi đám đông mà tiến về phía bãi biển. Lúc này, nước mắt tôi cũng đã không còn rơi nữa, hai hốc mắt đã trở nên giáo hoảnh và sưng húp. Dường như khi con người ta đã chạm đến Đỉnh điểm của nỗi đau Nỗi đau đớn vượt quá sức chịu đựng của một con người Thì họ không còn biết khóc là gì Tôi lúc này cũng vậy Tôi không còn khóc lóc Mà trở nên bình tĩnh đến lạ Tôi quay trở về nhà của mình Một căn nhà không có mái tre Dưới trời đêm Mọi thứ đều trở nên đen tối Tôi cầm lấy chiếc điện thoại trắng đen của mình Bật lấy ánh đèn của nó Cho có chút ánh sáng Để dọn dẹp nhà cửa Tôi muốn dọn cho mọi thứ được sạch sẽ biết đâu chừng ngày mai ngày mốt hoặc ngày kia bố sẽ quay trở về hoặc là... hoặc là xác của bố tôi sẽ được tìm thấy lúc ấy còn có chỗ mà lo đám tang cho bố Sau một trận bão lũ điện nước đều đã bị cúp nhà tôi lại ở trên cao nước sinh hoạt bình thường rất yếu cho nên bố đã xây một bể chứa nước dự trữ cũng nhờ đó mà bây giờ tôi có nước để dùng Trải qua một đêm thức trắng, tôi cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Sau khi dọn dẹp xong, tôi lại đi ra bãi biển một lần nữa với hy vọng mong manh sẽ tìm được bố, dù cho bố còn sống hay là đã chết. Hiện tại, tôi không dám báo tin với mẹ của mình, tôi sợ bà và em không chịu được cú sốc lớn thế này. Tôi lầm lỗi đi được một đoạn, thì gặp bác trưởng thôn, bác ấy nhìn tôi rồi bảo, «Bác đang làm đơn, xin chính quyền kinh phí» để sửa lại mái nhà cho mẹ con cháu đấy hạnh này bố mất rồi cháu phải mạnh mẽ lên vâng cháu cảm ơn bác bây giờ cháu định đi đâu đấy cháu ra ngoài bãi biển ạ thôi đừng ra đấy nữa khi nào có bác sẽ báo cho bây giờ về nhà bảo mẹ cháu cứ làm tạm một cái lễ cho bố cháu đi biết đâu như vậy lại mau tìm thấy xác tôi nghe bác ấy nói mới sực nhớ ra đúng là dù không tìm được xác của bố thì mẹ con tôi cũng nên tổ chức cho ông một đám tang. chí ít thì thân xác bố không trở về được, thì linh hồn cũng có chỗ để về. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu chào bác trưởng thôn rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Dù trong lòng tôi không muốn mẹ và em gái phải buồn, nhưng chuyện lớn thế này tôi không thể giấu giếm họ được, lại còn phải tổ chức tang lễ cho bố một mình, tôi thì biết phải làm gì. Khi sống, bố đã vất vả nhiều rồi, đến bây giờ cũng nên làm cho bố một cái lễ, để cầu xin cho bố được siêu thoát mà yên tâm ra đi biết là khi mẹ và em biết được chuyện này sẽ rất đau lòng nhưng tôi cũng không còn cách nào khác tôi không thể giấu họ mãi được không trước sau gì họ cũng phải biết đón xe buýt đến bệnh viện từ nhà tôi đến đó cũng mất 20 phút lúc đến nơi tôi đi nhanh vào trong thang máy đưa tay bấm lên chiếc hộp điện tử số tầng mà em tôi đang nằm chỉ mất 3 phút cánh cửa đã được mở ra Tôi nhìn dãy hành lang bệnh viện ngay trước mặt mình, đôi chân bỗng trùng bước. Tôi sợ khi nhìn thấy mẹ và em phải khóc. Đứng ngoài hành lang bệnh viện tầm 10 phút, tôi mới đủ can đảm mà đi lại phòng bệnh của em. Hai bàn tay tôi vì lo lắng mà đổ rất rất nhiều mồ hôi. Nhìn căn phòng bệnh số 2 ngay trước mặt mà tôi không đủ can đảm để đi vào. Cánh cửa bật mở, bác Như, người nhà của một bệnh nhân nằm cùng phòng với em gái tôi, bước ra. Bác ấy nhìn tôi, thấy tôi thì hỏi Hạnh đến sao không vào hả con? Mẹ và em cháu đang ở trong đấy đấy. Có lẽ mẹ nghe thấy bác Ngư gọi tên tôi nên mới đưa tầm mắt nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy tôi đang đứng bên ngoài thì mẹ vẫy tay gọi tôi vào trong. Tôi gật đầu rồi quay mặt sang nhìn bác gái đang đứng bên cạnh mình trả lời Cháu chào bác, cháu vào đây ạ. Ừ. Bác ấy nói rồi cũng quay người đi. Tôi đẩy cửa đi vào bên trong. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Nhìn khuôn mặt tái nhợt Hốc hác cùng với cơ thể gầy gò Và tay chân chi chít vết kim tiêm Đủ các loại trên người em gái của mình Trong lòng tôi bỗng nhói lên Đứa em bé bỏng này của tôi Tại sao lại tội nghiệp như vậy Hạnh Hôm qua bão to thế Nhà có bị sao không con Bố đã về chưa Câu hỏi của mẹ kéo tôi rời khỏi dòng cảm xúc của bản thân Mà quay về với hiện tại Hai bàn tay đan vào nhau cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn không kìm được mà rơi ra chảy dài xuống hai bên gò má của mình mẹ và em gái nhìn thấy tôi khóc thì hốt hoảng chị chị làm sao thế sao thế hả con nói mẹ nghe xem nào sao lại khóc đưa đôi mắt đã đỏ hoe của mình tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn sang đứa em gái đang nằm thở thoi thóp trên giường bệnh ruột gan đau như cắt như thể ai đó đang cầm dao mà cắt đi từng khúc ruột của mình. Một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm tay em tôi. Tôi nhìn hai người bọn họ, cố gắng mở lời. Mẹ và em, hai người hãy bình tĩnh, nghe con nói đấy nhé. Con nói đi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Chị nói đi, nói nhanh đi chị. Cổ họng tôi nghẹn ứ, từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng. Tôi biết phải nói với họ thế nào, nói thế nào để hai người mà tôi yêu quý không phải đau lòng mẹ thấy tôi cứ khóc mãi thì bực bội quát lên hạnh ở nhà có chuyện gì nói mẹ nghe xem sao cứ khóc mãi thế hả tôi nhìn em gái mình rồi quay sang nhìn mẹ ấp a ấp ống mãi bố bố bố bị mất tích rồi mẹ ạ cả mẹ và ly nghe xong thì nhìn tôi hỏi dồn mất tích thế nào nói rõ mẹ nghe xem nào chị chị nói rõ đi bố thật ra là bị làm sao tôi hít hơi vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể để kể lại mọi việc với mẹ hôm qua nhà mình bị bão cuốn bay mái đồ đạc trong nhà đều ướt hết cả sau khi bão đi qua con tranh thủ dọn dẹp thì bác trưởng thôn chạy đến báo với con là thuyền của bố gặp nạn trên biển cả bố và mười một người đi cùng đều mất tích hôm qua đội cứu hộ chỉ vớt được xác một người thôi nhưng không phải xác của bố sau khi nghe xong mấy lời tôi vừa nói Mẹ không giữ được bình tĩnh mà gào lên Không, không thể nào Mẹ, mẹ phải về tìm bố Vừa nói dứt lời Mẹ đã lao ra khỏi phòng bệnh Vừa khóc vừa chạy đi Tôi muốn đuổi theo mẹ Nhưng còn em gái tôi Tôi không thể để nó một mình ở bệnh viện được Lỡ có việc gì xảy ra thì làm thế nào Nghĩ vậy tôi phải đành ở lại bệnh viện Để lo cho em gái của mình Nhìn thấy em gái nằm trên giường khóc lóc Tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt Bình tĩnh đi em, bố sẽ không muốn nhìn thấy em thế này đâu. ly không chịu nghe những gì tôi nói mà cứ nằm đó khóc mãi. Khóc nhiều đến nỗi, mặt mũi trở nên tím tái. Tôi hốt hoảng lay lay nó. ly em sao vậy? Em thấy trong người thế nào? Nó nhìn tôi hơi thở yếu ớt, giọng nói đứt quãng. Em, em, em không thở được. Tôi nghe xong thì hốt hoảng vội bảo với nó. Đợi chị một lát, chị đi gọi bác sĩ. Nói rồi không đợi con bé trả lời. Tôi đã lao nhanh ra khỏi phòng bệnh rồi chạy đi về hướng phòng trực của bác sĩ. Vừa chạy tôi vừa gọi lớn Bác sĩ, bác sĩ ơi, bác sĩ mau, mau cứu em cháu với. Trong khoa này hầu như không ai là không biết bệnh tình của em gái tôi vì một tháng 30 ngày nó đã ở đây hết 25 ngày cho nên khi nghe thấy tôi gọi như thế một bác sĩ trong phòng trực vội đứng dậy đi nhanh đến chỗ tôi. Em cháu bị làm sao? Cháu không biết, nó bảo nó không thở được. Bác sĩ nghe tôi nói xong thì hốt hải đi thật nhanh đến phòng bệnh của em gái tôi. Lúc tôi và bác sĩ đẩy cửa bước vào, đã thấy Ly nằm co giật trên giường bệnh. Nó giật rất mạnh, sau đó thì trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, hai tay buông thõng. Nhìn thấy em bị như vậy, trong lòng tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi không biết mình phải làm sao, đành đứng nép sang một góc, nhường chỗ cho bác sĩ làm việc. Bác sĩ đi đến, ông ấy dùng chiếc đèn pin mini Được cất trong túi áo của mình Lấy ra soi soi vào mắt con bé Rồi thở dài quay sang nhìn tôi Em cháu Mất rồi Tai tôi lại ù đi thêm một lần nữa cả cơ thể như bị ai chút hết sức lực Đôi chân không thể đứng vững mà ngã quỵu xuống sàn Nước mắt đã rơi ướt đẫm Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình Bác sĩ thấy vậy vội đỡ lấy tôi Ngồi lên ghế Bình tĩnh đi cháu Tôi đưa đôi mắt đã nhòe đi của mình nhìn bác sĩ Bàn tay giữ chặt lấy tay ông ấy mà lắc đầu Không, không thể như thế được Bác sĩ, bác sĩ Làm ơn cứu em cháu với Xin lỗi cháu Bác cũng muốn giúp em cháu lắm Nhưng không thể Mà mẹ cháu đâu, sao chỉ có mình cháu ở đây Bố cháu mất, mẹ cháu phải về rồi ạ Bác sĩ nghe tôi nói Thì thở dài Vậy em cháu có biết tin này không Tôi không trả lời Chỉ khẽ gật đầu Rồi đưa mắt nhìn về phía em gái của mình Bác sĩ nhìn tôi trong ánh mắt vàng phát sự thương hại Ông kéo chiếc khăn trắng phủ lên mặt em tôi rồi nói Em cháu bị bệnh tim bẩm sinh lại không được mổ cho nên tình trạng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng Có lẽ khi nghe tin bố cháu mất nó không chịu được cú sốc quá lớn này nên mới như vậy Bác xin chia buồn cùng gia đình cháu Bác sĩ đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi như một sự an ủi rồi ông ấy cũng rời đi Tôi đi lại gần chỗ bé Ly hơn một chút nữa Đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên Kéo tấm khăn màu trắng đang phủ lên mặt của em gái Rồi tự ôm chầm lấy nó mà gào khóc Lý ơi Em quay sang đây nhìn chị này Em có nghe chị nói gì không Chị em mình đã hứa với nhau Sau khi em khỏi bệnh hai chúng ta sẽ đi Sài Gòn để làm kiếm tiền nuôi bố mẹ cơ mà Sao bây giờ em lại nằm đây Sao em không giữ lời hứa Bố đã bỏ đi rồi Sao ngay cả em cũng bỏ chị Mà đi hả Ly?" Lý? Lý ơi Ôm chặt lấy thi thể em gái vào lòng mình, tôi khóc, tiếng khóc đau thương như tiếng lòng hiện tại. Lấy tay mình, tôi đấm mạnh vào ngực miệng lẩm bầm. Là chị, chị đã hại chết em, đáng lẽ ra chị không nên nói việc bố mất cho em biết. Ly ơi, chị xin lỗi, chị xin lỗi em, chị giết em rồi Ly ơi. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, tiếng bước chân hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào. Hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm là ai đang đi vào. Tôi chỉ ôm lấy thi thể em mà khóc. Bác Như đi lại, khuôn mặt không giấu nổi sự hốt hoảng nhìn tôi. Sao? Sao thế hả cháu? thì nãy bác còn thấy con Ly khỏe mạnh cơ mà. Tại cháu bác ạ, tại cháu đã hại em ấy. Tôi ôm lấy em mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống làn da trắng bệch của em gái tôi. Con gái bác Như nằm giường bên cạnh chứng kiến hết mọi việc vừa xảy ra, chị ấy mau miệng lên tiếng, không phải vậy đâu mẹ ơi, con hạnh không làm gì đâu, con ly nghe tin bố nó mất không chịu được cú sốc, mà chết đấy mẹ ạ. Bác như nghe xong thì thở dài, đưa bàn tay của mình lên vuốt ve mái tóc của tôi, rồi ấp à ấp ống nói, hạnh này, bác, bác nói cái này cháu phải bình tĩnh nhá. Mỗi lần nghe xong câu này, trong lòng tôi lại có một dự cảm bất an, rõ ràng hôm trước, Bác trưởng thôn cũng nói câu này với tôi thì thông báo tin bố tôi mất còn bây giờ lại là bác Như. Không biết lại có chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây. Mất bố, mất em, hại nỗi đau đớn này còn chưa đủ hay sao? Tôi đưa bàn tay lên vuốt mắt cho bé Ly nhắm lại rồi quay sang nhìn bác ấy. Lại có chuyện gì nữa vậy hả bác? Bác Như nhìn tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng. Bác biết, bác biết lúc này không nên nói ra nhưng không nói cho con biết thì không được hạnh à. Tôi nghe đến đây, thì buông em gái ra, rồi đưa bàn tay run rẩy của mình, kéo lại chiếc khăn trắng, phủ lên mặt bé Ly rồi nói, có, có việc gì bác cứ nói đi ạ. Khi nãy, bác, bác đi ra trước cổng bệnh viện, mua ít đồ, thì, thấy mẹ cháu, mẹ cháu vội vã băng qua đường để kịp lên xe bus, không may, không may một chiếc ô tô đi đến, đã, đã đụng trúng mẹ cháu, mẹ cháu, Mẹ cháu chết rồi hạnh à Tôi nghe xong mấy lời của bác Như Vừa nói Mà dường như không tin được vào tai của mình Tôi liền quay sang nhìn bác ấy mà hỏi lại Bác nói gì cơ à Mẹ cháu Mẹ cháu bị làm sao Bác Như nhìn tôi trong ánh mắt chất chứa Đầy sự thương cảm Bác ấy đưa tay lên mà vỗ nhẹ lên vai tôi Như một lời an ủi Bây giờ cháu cần phải bình tĩnh Để lo liệu mọi thứ Tôi nắm chặt lấy tay bác ấy Nước mắt cũng đã rơi ướt đẫm trên khuôn mặt của mình. Bác nói mẹ cháu bị làm sao ạ? Bác nói lại đi. Bác Như, bác nói lại cho cháu nghe đi ạ. Mẹ cháu chết rồi. Bà ấy đang nằm dưới nhà xác của bệnh viện này. Khi nãy bác mới ở đó về. Cháu mau xuống nhận xác đi. Nếu không họ đưa vào nhà tang lễ thì tù tục lại vừa rắc rối lại tốn kém. Tôi nghe mấy lời bác ấy vừa nói xong. Không nói không rằng tưng cửa chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh của Ly. Đứng trước cánh cửa thang máy Tôi bấm mãi nó vẫn không chịu mở ra Không nghĩ ngợi nhiều Lại càng không muốn chờ đợi thêm nữa Tôi chạy nhiều điền xuống cầu thang bộ Tôi không biết mình đã chạy bao nhiêu tầng Chỉ biết là khi xuống được tầng thấp nhất Của tòa nhà Mồ hôi tôi đã tuôn dạo ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi Mà tôi đang mặc Bệnh viện khá rộng Nhà xác lại là nơi tôi chưa từng đến bao giờ Thành ra không biết mình phải đi đường nào Tôi vừa khóc vừa cắm đầu Chạy dọc theo hành lang bệnh viện may mắn là gặp được một anh điều dưỡng anh ấy đang cầm tập hồ sơ đi ngược chiều với tôi tôi chạy đến chặn đường anh ấy rồi hỏi anh ơi anh cho em hỏi nhà xác ở đâu ạ nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của tôi khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt cùng với hai mắt đã sưng húp có lẽ anh ấy cũng đoán ra được tôi hỏi nơi đó để làm gì anh ấy không hỏi tôi gì cả mà chỉ tay về hướng tôi đang chạy rồi bảo: em đi thẳng đường này đến ngã ba thì rẽ phải đi đến cuối đường sẽ thấy Vâng cảm ơn anh Sau khi cảm ơn anh ấy xong Tôi chạy thật nhanh về hướng mà anh ấy đã chỉ Vừa chạy tôi lại vừa ước Tôi ước là những thứ mà bác Như vừa nói với mình Chỉ là một sự nhầm lẫn Là mẹ tôi Mẹ tôi vẫn còn sống Nhưng mà mọi thứ trên đời này Không bao giờ chúng ta có thể ước muốn Mà trở thành sự thật được Khi tôi đặt chân đến ngôi nhà xác Đầy tang thương và chết chóc đó Tôi đã nhìn thấy một thi thể Được đặt trên một chiếc băng ca đầy lạnh lẽo trên người còn được phủ bởi một lớp khăn trắng mút nhìn về phía thi thể đang nằm im bất động kia hai chân tôi bỗng mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa mà bước tiếp tôi đứng chân chân ra đó nhìn chằm chằm về phía chiếc băng ca được đặt cách mình một quãng mà cảm thấy xa xôi nghìn dặm tôi đứng mãi đó cho đến khi nghe thấy tiếng của bác bảo vệ từ phía sau vọng đến này cháu đứng đấy làm gì thế tôi quay người lại Đôi đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của mình Nhìn về phía bác ấy mà hỏi Bác cho cháu hỏi Người nằm trên chiếc băng ca kia Có phải là người phụ nữ vừa bị tai nạn Trước cổng bệnh viện không ạ Đúng rồi, cháu là người nhà à? Tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái Lúc này nước mắt lại tiếp tục rơi tí tách Trên khuôn mặt đã trở nên phờ và của tôi Từng bước, từng bước Tôi đi lại gần chiếc băng ca Trong lòng chỉ mong người nằm dưới lớp khăn trắng muốt kia không phải là mẹ của mình, nhưng mà sự thật thì luôn luôn phũ vàng. Khi tôi đưa bàn tay run run của mình, kéo bỏ lớp khăn trắng kia ra, thì hai chân của tôi không thể tiếp tục đứng vững được nữa. Tôi ngồi phịch xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Mẹ của tôi, người mẹ tần tào sớm hôm, người chưa từng có một ngày sống cho bản thân mình, người chưa có một ngày được sống sung sướng. Mà bây giờ, mẹ đã nằm im trên chiếc băng ca đó, với hai mắt nhắm nghiền lại tôi ngồi khóc một lúc thì chống tay xuống nền nhà mà đứng dậy đưa bàn tay run dậy của mình kéo chiếc khăn trắng ra khỏi mặt mẹ mình một lần nữa nhìn khuôn mặt mẹ trắng bệch loang lổ vài vết máu đỏ tôi không kìm lòng được mà ôm chầm lấy mẹ rồi gào khóc mẹ ơi mẹ mở mắt ra nhìn con đi bố đi rồi em ly cũng đi rồi bây giờ đến lượt mẹ cũng bỏ con mà đi hả mẹ con không đồng ý con không đồng ý để mẹ đi đâu mẹ mẹ mau về đây đi mẹ mau mở mắt ra nhìn con đi tôi gào khóc đến khàn cả cổ họng của mình mà mẹ vẫn không thể nào mở mắt ra nhìn tôi dù chỉ một lần mẹ nằm im đó với cơ thể mỗi lúc một lạnh dần đầu óc tôi trở nên choáng váng tôi loạng choạng không còn đứng vững được nữa mà ngã nhào xuống sàn đầu tôi trở nên ong ong mọi thứ trước mắt của tôi bỗng tối sầm lại Và rồi, tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng. Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi của mình. Tôi nhìn một lượt quanh căn phòng mới biết là mình đang ở bệnh viện. Trên tay còn đang được cắm một bịch dây chuyền. Tôi không thể đem bố từ biển khơi trở về. Cũng không thể làm cho Emily và mẹ tỉnh dậy được. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rồi. Người thân của tôi cũng đã bỏ tôi đi hết rồi. Tôi biết phải sống tiếp thế nào đây? Tại sao gia đình tôi lại thành ra như thế này? Tại sao ông trời lại độc ác với tôi đến như vậy cơ chứ? Ông cướp đi bố của tôi rồi mà vẫn chưa hài lòng hay sao? Bây giờ lại mang cả em và mẹ của tôi đi nữa? Chỉ trong một chớp mắt, tôi từ một đứa trẻ có bố, có mẹ, có em gái trở thành một đứa trẻ mồ côi không người thân ruột thịt, cô thân độc mã sống trên đời. Lúc tôi đang định đưa tay giật lấy dây chuyển dịch ra khỏi tay mình, thì cửa phòng đột nhiên lại có ai đó mở ra khi người ấy bước vào bên trong phòng bệnh tôi mới nhận ra đó chính là bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho em tôi suốt mấy năm vừa qua cũng là người biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi nhất bác ấy đi lại kiểm tra cho tôi một lượt rồi hỏi cháu thấy trong người thế nào rồi ổn cả chưa tôi nhìn bác ấy gật đầu rồi đáp cháu khỏe rồi bác ạ bác ơi cho cháu hỏi một tí ừ cháu cứ hỏi đi xác của mẹ và em cháu Cháu có thể đưa về nhà trôn cất được không ạ? Có cần thủ tục gì không hả bác? Bác ấy nghe tôi hỏi thì cho tay vào túi lấy ra một thứ gì đó. Tôi cũng không biết là gì cho đến khi bác ấy đặt nó vào tay mình. Tôi nhìn xuống mới biết thứ mà bác sĩ vừa đưa cho tôi chính là một chiếc phong bì. Bên trong đó có gì cổng cộm. Cổ. Bác ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có chút gì thương xót rồi nói Đây là số tiền mà mấy y bác sĩ ở khoa này ủng hộ cho cháu. Cháu cầm lấy mà lo hậu sự cho bố mẹ và em. Về thủ tục nhận xác, bác sẽ làm giúp cháu. Một lát nữa xe của bệnh viện sẽ đưa cháu cùng thi thể mẹ và bé Ly về nhà. Thật ra mà nói, hiện tại trong người tôi không có lấy một xu, ở nhà cũng không còn một đồng nào cả. Tôi còn đang lo lắng không biết lấy đâu ra tiền mà lo đám tang cho bố mẹ và bé Ly nữa. Cho nên sau khi nhận được số tiền mà bác sĩ vừa đưa cho mình, Tôi không biết dùng lời nói nào Để có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của bản thân Tôi lúc này Chẳng khác nào một người chết đuối Chơi vơi giữa đại dương mênh mông Bắt được một chiếc phao cứu sinh Có số tiền này tôi có thể lo cho Ba người một đám tang nho nhỏ được rồi Bác sĩ thấy tôi im lặng Thì lại nói tiếp Bác biết gia đình cháu xảy ra biến cố thế này Đối với một đứa trẻ như cháu là hoàn toàn quá lớn Bác mong là cháu hãy mạnh mẽ lên mà sống Tấm thân này Là do bố mẹ cho cháu Cháu phải biết quý trọng, Không được làm gì dại dột, Biết chưa Bác ấy nói đúng Tấm thân này, hình hài này Là bố mẹ đã vất vả trao cho tôi Tôi không thể nào đi theo bọn họ được Nếu làm vậy Có xuống suối vàng gặp lại bố mẹ và Ly Tôi cũng không sao nhìn mặt họ Nghĩ đến đây Tôi lại có thêm động lực mà sống Tôi phải sống, tôi nhất định sẽ sống Sống luôn phần của bố mẹ và Ly Tôi nhìn bác ấy gật đầu rồi nói cháu hiểu rồi cháu cảm ơn bác được rồi nghỉ ngơi một tí nữa đi khi nào hết bình dịch thì xuống nhà xác nhé bác sẽ dặn dò mấy người ở đó bọn họ sẽ đưa cháu về vâng ạ bác ấy nói rồi thì cũng quay người rời khỏi phòng bệnh của tôi tôi đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời qua lớp cửa kính mọi thứ vẫn như thế chim chóc vẫn vô tư bay lượn trên bầu trời ánh nắng vẫn rực rỡ như thường ngày Chỉ có tôi là không còn có thể có một gia đình như trước được nữa rồi tuy gia đình tôi nghèo khó sống quanh quẩn trong căn nhà sập xệ nhưng lại rất hạnh phúc vì nơi đó có bố, có mẹ và có em, những người thân thiết nhất trong cuộc đời của tôi Một lúc sau, nước trong bình dịch cũng đã được truyền hết vào người mình Tôi mới đứng dậy lê tấm thân nặng nhọc mà đi xuống nhà xác nơi lạnh lẽo và ưu ám đấy một lần nữa Do đã được dành trước cho nên chú bảo vệ vừa nhìn thấy tôi, đã dẫn tôi đi ra cổng phụ của bệnh viện, nơi đó có một chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn. Tôi ngồi trên xe, nhìn hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, đang nằm với khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể cũng đã trở nên lạnh ngắt. Lúc này tôi không còn khóc được nữa, mà trở nên bình tĩnh đến lạ, hai mắt ráo hoác mà nhìn mẹ và bé Ly. Có lẽ khi nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người, thì con người ta thường trở nên trai sản và không có chút cảm xúc gì nữa tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi cả một con đường luồn lách qua dòng xe cộ đang lưu thông mà đưa ba mẹ con tôi trở về nhà chỉ có điều trong ba người chỉ có mình tôi là còn sống mấy người trong xóm nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi thì nháo nhào chạy ra xem thử bọn họ thấy tôi từ trên xe bước xuống ai nấy đều cảm thấy tò mò bác hương người hàng xóm cạnh nhà tôi đi lại kéo lấy tay tôi mà hỏi có việc gì thế hả cháu sao xe cứu thương lại đưa cháu về tôi nhìn bác ấy không rơi nổi một giọt nước mắt nào cả mà chỉ khẽ trả lời mẹ và em cháu mất rồi bác ạ bác Hường nghe tôi nói khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ có lẽ bác ấy không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi gia đình tôi lại trở nên thế này mấy người hàng xóm đang đứng gần xe cứu thương nhìn thấy tài xế đang ra sức Đưa hai thi thể xuống xe Thì cũng mau chóng phụ với anh ta Đưa mẹ và bé Ly vào nhà Mấy bà hàng xóm nhìn thấy nhà tôi một lúc Lại có đến ba người chết Không kìm được mà xúm lại bàn tán Nhà bà Phúc sao vậy nhỉ Đang yên đang lành Tại sao lại chết hết cả thế Bà ấy vừa dứt lời Đã có giọng nói của một người khác chen vào rồi nói tiếp Hay là ông quý mất chồng ngày Nên mới kéo theo vợ và con gái đi như thế Lại một người khác tiếp tục chen vào tội cho con hạnh mới mười mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh trùng tang một lúc ba người thế này tôi mệt mỏi đầu óc trống rỗng không quan tâm gì đến lời của mấy người hàng xóm đang bàn tán về gia đình của mình nữa mà lầm lũi đi vào nhà căn nhà chống trơn trống rỗng mái tôn lại bị bão cuốn đi mất nên vẫn chưa được lợp lại thành ra nắng cứ thế mà soi dọi vào trong nhà mấy người đàn ông trong xóm nhìn thấy cảnh tượng này của gia đình tôi Ai nấy đều không quản công sức của mình Mà bắt tay vào phụ giúp Bọn họ mỗi nhà góp một tí Một ít mua một tấm bạt lớn Phủ lên mái nhà Thay cho những miếng tôn Để tôi có chỗ che nắng che mưa Mà tổ chức đám tang cho mẹ và em tạm Tôi nhìn mẹ và bé Ly Đang được thầy tẩm liệm Để chuẩn bị đưa hai người vào áo quan Thì không còn bình tĩnh được nữa Tôi lao đến ôm lấy mẹ Rồi quay sang ôm lấy em mà gào khóc Mẹ ơi Ly ơi, hai người tỉnh dậy đi, hai người đừng bỏ con đi như thế, con đã gây ra tội lỗi gì mà cả bố, mẹ và em đều bỏ con đi, sao không cho con đi cùng với? Mấy người hàng xóm có mặt ở đây, trông thối tôi như vậy thì cũng trở nên sùi sùi. Hạnh ơi, bình tĩnh đi cháu, để mẹ và em được đi thanh thản. Bọn họ đi đến nắm chặt lấy tôi, kéo ra sau, để mẹ và bé Ly được đưa vào bên trong áo quan. Tôi lắc đầu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn họ. Buông cháu ra, buông cháu ra, cháu không muốn mẹ và em nằm ở trong đó đâu, họ sẽ không thở được mất. Cháu xin mấy bác, cháu xin mấy bác, hãy buông cháu ra. Hiện tại tôi chỉ muốn lao đến mà ôm lấy mẹ và em của mình. Thấy tôi giấy rùa kinh quá, mấy bác hàng xóm lại nắm tay tôi chặt hơn. Cuối cùng mẹ và bé Ly cũng đã được đặt vào bên trong, nắp quan tài cũng đã được đóng kín lại lúc này mấy bác hàng xóm mới chịu buông tay tôi ra tôi lao đến ôm chầm lấy hai chiếc quan tài đang được đặt ngay giữa nhà mà gào khóc mẹ ơi ly ơi sao hai người lại đành lòng bỏ con mà ra đi như vậy Từng tiếng nấc có thể bật ra khỏi khoang miệng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra khỏi khóe mi rồi lăn dài xuống hai bên gò má cuộc đời tôi tại sao phải gánh chịu nỗi đau đớn mất mát thế này Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là quy luật thường tình của cuộc sống Không ai có thể tránh khỏi Nhưng mà chỉ trong một lúc bắt tôi phải chịu nỗi đau Mất đi ba người thân cùng một lúc Tôi không sao, tôi không sao chấp nhận được Trong ngôi nhà sập sệ Nhìn hai chiếc quan tài nằm trơ trọi ngay giữa nhà Lọc tôi đau như đứt từng khúc ruột Như thể ruột gan bị ai đó cầm một chiếc dao nhọn mà cứa vào Đám tang của mẹ và bé Ly có rất đông người đến. Những người trong số họ đa phần đến đây là vì hiếu kỳ và thương hại. Bởi bọn họ nghe tin, nhà tôi một lúc mất tận 3 người sau bão thì cảm thấy tò mò nên lần lượt kéo đến để xem. Cũng có một số mạnh thường quân đứng ra cho tôi một ít tiền để lo hậu sự cho mẹ và bé Ly. Về phần bố tôi, do không tìm thấy xác cho nên không đặt quan tài trong nhà, Mà chỉ dựa một tấm ảnh đặt trên bàn thờ Ngay cạnh chỗ mẹ và bé Ly Nhìn vào ba tấm di ảnh Lần lượt từ bé đến lớn Được đặt trên bàn thờ Tôi chỉ ước là trên đó Cũng đặt một tấm ảnh của tôi Có như thế tôi mới không còn cảm thấy Đau đớn như thế này nữa Một gia đình bốn người Đã ra đi ba người Còn một mình tôi thì tôi sống cũng có ích gì Dẫu biết là tấm thân này Bố mẹ đã phải vất vả Mới có thể cho tôi nhưng tôi không còn đủ can đảm mà sống tiếp nữa rồi dường như mấy người lớn trong xóm cũng sợ tôi làm điều dại dột cho nên bọn họ thay phiên nhau ở cùng với tôi trong suốt quãng thời gian tổ chức đám tang hầu hết họ không để cho tôi ở một mình đám tang được diễn ra nhanh chóng trong vòng hai ngày ngày đưa mẹ và em ra nghĩa trang tôi ngồi bên trong chiếc xe đầu rồng trên tay ôm ba tấm di ảnh của ba người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời của mình Nước mắt đã khô cạn Tôi đã không còn khóc được nữa Mà chỉ ngồi lặng lẽ bên hai chiếc quan tài Cõi lòng đau như cắt Bọn họ đưa mẹ và em gái tôi Vào bên trong nghĩa trang Nơi mà chứa đựng đầy sự tang thương và mất mát Mẹ tôi và bé Ly Được bọn họ từ từ đưa từng chiếc quan tài một Xuống dưới ba tấc đất Bố tôi vì không tìm được xác Nhưng cũng được đắp một nấm mộ Nằm bên cạnh mẹ và em Nhìn mấy người thanh niên trong xóm đang ra sưng xúc từng sèn đất rồi ném xuống mộ hai người họ mỗi lúc một nhiều chẳng mấy trong cái hố ba tấc đất ấy đã được đất cát lấp đầy bây giờ tôi đã không còn có thể mạnh mẽ được nữa nước mắt lại rơi ra khỏi khóe mi của mình đặt ba tấm di ảnh xuống đất tôi lao đến dùng đôi bàn tay trần của mình cố gắng cào cấu lớp đất đá đang đè lên mẹ và em gái tôi ra như thể muốn kéo hai người họ ra khỏi hố sâu đó Lúc này nước mắt đã giàn rụa trên khuôn mặt Tôi gào lên Mẹ ơi, Ly ơi, hai người đừng bỏ con Mấy người hàng xóm thấy tôi như vậy Ai nấy đều thương tình Bọn họ ra sức kéo lấy tôi ra khỏi mộ của hai người Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy Bỏ cháu ra Cháu muốn gọi mẹ và em của cháu tỉnh lại Họ nằm ở đây sẽ lạnh lẽo lắm Bình tĩnh lại đi hạnh Cháu phải mạnh mẽ lên có thể Tôi còn chưa kịp nghe hết câu Thì hai tay của mình đã ủ đi Đầu óc quay vòng Trước mắt tối dần Tối dần Tối sầm lại Và tôi không còn biết gì nữa Lúc tỉnh dậy Đã thấy mình nằm ở trong nhà Ngôi nhà ấm áp ngày xưa Bây giờ lại trở nên lạnh lẽo đến rùng mình Tôi chống tay xuống giường ngồi dậy Từng bước đi ra bên ngoài Nhìn bát ngắm di ảnh Vẫn được đặt im lìm trên bàn thờ Từng giọt nước mắt trong veo Lại rơi ra Đưa bàn tay của mình Tôi chạm lên khuôn mặt của từng người trong ảnh Miệng cười Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi Trên khuôn mặt đã hốc hác Cho đến bao giờ Tôi mới có thể quên được nỗi đau đớn này đây Trưởng thôn thấy hoàn cảnh của tôi Thì thương tình Ông làm đơn xin chính quyền địa phương Hỗ trợ cho ít tiền để thay lại mái nhà Số còn thiếu bác ấy đi khắp xóm Để vận động mọi người đóng góp Gia đình tôi trước giờ sống ở đây Chẳng mất lòng ai bao giờ cho nên hàng xóm đều rất thương. Nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của tôi, ai nấy đều không ngần ngại mà góp tiền, góp công sức vào để sửa sang lại mái nhà giúp tôi. Chỉ mất có một ngày, mái tôn đã được lợp xong. Tôi cảm ơn mọi người, rồi lầm lũi ở trong nhà. Ngoài việc thỉnh thoảng thắp hương cho bố mẹ ra, thì không làm gì khác. Thời gian này tôi vẫn đang là học sinh lớp 11. Tôi ở lì trong nhà được ba ngày cúng cơm cho bố mẹ và em xong, thì quay lại trường. Ít ra tôi cũng nên hoàn thành xong năm học của mình. Trước kia cuộc sống tuy khó khăn, vất vả, tôi đã xin phép bố mẹ cho mình nghỉ học để phụ giúp gia đình, nhưng bố tôi nhất quyết không đồng ý. Ông bảo, con gái thì phải cố gắng mà học, sau này có chồng thì nó khỏi khinh. Thấm thoát một cái đã đến Tết. Có lẽ đối với tôi, chưa bao giờ tôi thấy Tết lại buồn và cô đơn như bây giờ. Nhìn nhà họ quay quần bên nhau nấu nổi bánh Tết, rồi lại đi chợ hoa mà tôi thấy chạnh lòng. Nếu bố mẹ và em còn sống, gia đình bốn người chúng tôi cũng sẽ không khác gì bọn họ. Một cái Tết buồn bã cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi lại quay trở lại trường học để hoàn thành cho xong năm học của mình. Cuộc sống mồ côi vất vả, bữa đói bữa no. Ngoài giờ học, tôi thường ra bãi biển xem người ta sai gì làm đó. Xong xuôi, có người cho tôi được ít tiền, có người cho tôi ít tôm cá. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Cho đến khi tôi học xong lớp 11, tôi quyết định nghỉ học vào sài gòn làm việc nếu tiếp tục ở quê nhà quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt cho người ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ thì làm sao có thể khấm khá lên được tôi căm ghét cái nghèo tôi muốn được đổi đời muốn có một cuộc sống đầy đủ sung túc như bao người khác bởi cũng chính vì cái nghèo đã đeo bám dai dẳng lấy gia đình tôi mà bố tôi phải bỏ xác trên biển mẹ tôi thì chết tức cười ở giữa đường còn em tôi vì không có tiền chữa bệnh mà cũng ra đi Tất cả bất hạnh, đau đớn mà tôi phải gánh chịu, xoay quanh cũng bởi vì một chữ tiền mà thôi. Nhà tôi nghèo, thành ra quần áo cũng chẳng có nhiều, đa số đều đã trở nên cũ kỹ. Tôi gắp lấy mấy bộ quần áo còn lành lặn, cho vào một chiếc ba lô, rồi cầm lấy ba tấm di ảnh của bố mẹ và em gái, cho luôn vào trong ba lô, rồi quyết định rời bỏ quê hương, rời bỏ ngôi nhà mà mình đã sống, rời bỏ nơi chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc lẫn nỗi buồn của tôi. Cầm trên tay tờ tiền 500.000 mà tôi đã phải nhịn ăn nhịn uống tích góp được. Mang theo ba lô, tôi đi ra bến xe để vào Sài Gòn, nơi mà người ta gọi là thành phố Hoa Lệ. Ngồi trên xe đỏ 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Lúc đi xuống bến xe, mọi thứ trước mắt tôi thật lạ lẫm. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu, chỉ lầm lỗi ôm trước ba lô trên tay như một báu vật mà bước ra khỏi bến xe. Nhìn con đường trước mặt của mình, Tôi không biết nên đi theo hướng nào, mọi thứ cứ như một bàn cờ, lẩn quần mà không biết đi đường nào cho đúng. Nhìn bộ dạng quê mùa của tôi, chắc chắn người ta có thể dễ dàng nhận ra tôi là từ một nơi khác đến. Lúc này có một chú xe ôm chạy lại gần tôi rồi nói Này bé, cháu từ dưới quê mới lên phải không? Có cần chú chỉ cho nhà trọ giá rẻ không? Tôi nghe được câu nhà trọ giá rẻ thì hai mắt sáng hẳn lên. Đúng là tôi đang có ý định đấy thật bởi một đứa từ quê mới lên thành phố. Không người thân, không việc làm, cần tìm một nhà trọ giá rẻ, để ngủ qua ngày cũng là điều dễ hiểu. Chú ấy thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Chú không làm gì cháu đâu mà sợ. Trước giờ có rất nhiều đứa từ quê mới lên, cũng giống như cháu, chú đều giúp cả. Sao rồi, có muốn đi thì lên xe chú đưa đi, chỉ cần trả chú 50.000 tiền xe ôm là được. Nhìn chú ấy có lẽ cũng bằng tuổi bố tôi, khuôn mặt đen đuốc và khắc khổ của chú. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tin tưởng. Tôi gật đầu rồi leo lên phía sau Xe máy của chú ấy rồi nói Vậy chú giúp cháu với Yên tâm đi, chú không gạt đâu mà lo Ngồi chắc đấy, chú đưa đi Vâng ạ Tôi ngồi phía sau, đưa tay nắm chặt Hai bên hông của chú ấy Mắt ráo rác nhìn xung quanh Chẳng khác nào như một đứa trẻ Vừa rời khỏi vòng tay mẹ Mà khám phá thế giới bên ngoài vậy Chú ấy chở tôi đến một con hẻm Rồi dừng lại chỉ tay về phía trước mà nói Đến rồi đấy, nhà trọ kia kìa cháu đi đến ngôi nhà màu xanh đó hỏi người ta xem còn phòng không nhà đó là nhà của chủ trọ đấy tôi gật đầu lấy 300.000 mà mình đã cất cẩn thận trong túi ra rút một tờ 50.000 đưa cho chú ấy rồi nói cảm ơn chú ơn nghĩa gì đây là số điện thoại của chú nếu muốn xin đi việc làm hay đi đâu thì gọi cho chú chú đưa đi vâng ạ cháu chào chú tôi cất tờ giấy có ghi số điện thoại của chú xe ôm vào ba lô rồi quay người đi về hướng ngôi nhà màu xanh mà chú xe ôm khi nãy đã chỉ rồi gọi cửa bác ơi, bác ơi mới sáng ai gọi đấy, ấm mỹ cả lên tiếng quát của một người phụ nữ trong nhà vọng ra làm tôi giật mình vội lùi lại từ trong nhà, một phụ nữ mặc bộ đồ phi lụa, trong bộ dạng khá sắc sảo bước ra ngoài, nhìn tôi rồi hỏi cô gọi tôi có việc gì cháu, cháu muốn về phòng trọ ạ bà ta đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói Có mang theo chứng minh nhân dân đó không? Dạ có ạ. Đưa tôi xem nào. Đưa chứng minh nhân dân về phía bà ấy. Bà ấy cầm lên xem một lúc thì mở cổng bước ra. Trả cho cô. Đi theo tôi. Vâng ạ. Tôi đi theo phía sau bà ấy ra con hẻm bên cạnh nơi mà bà ta đang cho mọi người thuê. Để ở. Đi được một đoạn bà ấy dừng lại trước một căn phòng nằm cuối dãy trọ rồi quay sang tôi nói Phòng này vẫn còn trống. Cô vào ở đi. Mỗi tháng một triệu đồng tôi thu tiền luôn bây giờ. Một triệu đồng Đối với nhiều người có lẽ là một số tiền nhỏ Nhưng đối với tôi Một đứa từ dưới quê Chân ướt chân giáo mới lên thành phố Chưa có việc làm Thì quả là một số tiền quá lớn Trong khi đó hiện tại Trong người chỉ còn 250.000 thì biết phải làm sao Tôi thở dài quay sang nhìn bác chủ nhà trọ lý nhí nói Bác ơi Còn phòng nào rẻ hơn không ạ Một triệu cháu không có tiền bác ạ Thay vì thương tạm cho một đứa nhà nghèo như tôi Thì bà ta tỏ ra khinh bỉ rồi bĩu môi Mấy cái con nhà quê như bọn mày Mới đầu lên đây thì con nào con nấy Đều tỏ ra đáng thương cả Sống được một thời gian thì bắt đầu trở mặt Toàn cái loại giả tạo Tiền phòng đó là rẻ rồi Mày có thuê hay không thì tùy Không có tiền thì biến đi chỗ khác Để phòng cho người khác thuê Lúc này cửa phòng bên cạnh tôi đột nhiên mở ra Một cô gái trông có vẻ bề ngoài bằng tuổi tôi Cô ấy đi ra nhìn tôi một lượt Rồi quay sang nhìn bác chủ nhà mà nói Bác ơi Dạo này cháu đang thất nghiệp nên đang cần người ở ghép. Bác hỏi cô ấy có chịu ở ghép không thì sang ở cùng với cháu. Tiền phòng chia đôi, đóng cho nhẹ bác ạ. Bà ấy nghe xong thì quay sang nhìn tôi lừa một cái. Mày có muốn ở ghép không? Thì sang ở với nó. Một triệu chia ra cho hai đứa, mỗi đứa trăm nghìn. Tôi nghe đến đây thì không còn gì vui sướng bằng. Bội bội vàng vàng gật đầu đồng ý ngay. Vâng ạ, cháu, cháu ở. Cô gái đó nghe tôi nói thì đến kéo tay tôi cười cười. Vậy vào phòng đi. Nói đến đây cô ấy quay sang nhìn bác chủ nhà nói tiếp Tiền nhà tháng này cháu vừa mới đóng cho bác hôm qua rồi đấy nhé Bây giờ cháu lấy lại của cô ấy Bác không phải thu hộ cháu đâu ạ Ờ Bà ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi Bà ta nhìn tôi rồi quay sang cô gái đứng bên cạnh mình Thế cũng được Tháng sau hai đứa tự góp tiền mà đóng cho tao Tao không thu từng đứa một đâu đấy nhé Vâng bác cứ yên tâm Cháu có khi nào trễ tiền nhà của bác đâu Mày thì tao không lo Tao lo cái con kia kìa Cháu đứng ra đảm bảo với bác. Cô ấy không đóng thì cháu đóng không thiếu của bác đâu mà lo. Nói được thì nhớ đấy. Đến khi tao thu tiền lại đẩy qua đẩy lại. Thôi được rồi, tao về đây. Vâng. Bà ta xoay người đi ra khỏi hẻm trọ mà về nhà của mình. Sau khi bà ấy đi rồi, cô gái đó đi lại, nắm tay tôi, kéo vào trong phòng. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy biết ơn cô ấy. Nếu không có cô ấy, tôi không biết phải làm sao. Nhưng không ngờ chính người con gái mà tôi đã từng nghĩ... Là ân nhân của mình Người mà tôi đã từng nghĩ sẽ trả ơn cho cô ta Cũng là người mà tôi tin tưởng nhất Khi đặt chân lên đây Sau này lại tặng cho tôi một sao đau đến mức không thở được Cũng chính vì cô ấy Mà chuỗi ngày bất hạnh Tưởng chừng đã kết thúc của tôi Lại bắt đầu dậy sóng Thậm chí trong suy nghĩ của tôi Tôi cũng không dám nghĩ đến việc Mà cô ấy có thể làm với chính mình Ngồi xuống ngồi xuống đi Không cần phải ngại đâu Phòng này á là phòng chung của cả hai đứa mà. Từ ngày cô ấy nói thì mỉm cười gật đầu ngồi xuống sàn. Cô ấy ngồi xuống trước mặt nhìn tôi rồi nói Tớ tên Thủy, 18 tuổi. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Tớ là Hạnh, tớ cũng 18 tuổi. Vậy hai chúng ta bằng tuổi nhau, gọi mày tao cho thân thiết nhé. Ừ, hôm đó tôi ở lại phòng trọ. Cả tôi và Thủy đã nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Thậm chí tôi còn kể cả việc bố mẹ và em gái của tôi đã mất như thế nào cho cậu ấy. Tôi chỉ là xem Thủy như chị em của mình mà nói tất cả cho cậu ấy nghe. Thủy nghe xong thì tỏ ra thương cảm. Cậu ấy còn rơi nước mắt khi biết về hoàn cảnh của tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ Thủy thật lòng thương xót cho mình. Không ngờ mấy giọt nước mắt ấy đều là giả dối. Nói chuyện được một lúc Thủy bảo với tôi hiện tại mày chưa có tiền thì không cần phải vội trả lại tiền phòng cho tao đâu. Đợi đến khi nào mày xin được việc đi làm rồi thì hãy trả cũng được. Tao vẫn còn tiền để xài không phải lo. Nghe được mấy lời này của thủy tôi cảm thấy trong lòng nhẹ đi hẳn từ nãy đến giờ cứ lo lắng không biết lấy đâu ra năm trăm nghìn trả tiền phòng cho cậu ấy vậy mày cho tao thiếu nhá tao đi làm nhận lương tao sẽ trả cho mày ngay ừ buổi trưa hôm đó thủy còn rủ tôi đi chợ mua vài thứ về phòng để nấu cơm cho hai đứa cùng ăn lúc đó tôi cứ nghĩ thủy là một người tốt cậu ấy có lẽ cũng là dân tỉnh lẻ như tôi nên mới dễ đồng cảm với tôi như vậy bây giờ nghĩ lại Tôi thấy mình lúc đó thật ngốc, không ai cho không ai cái gì, cũng chẳng có ai không phải là người thân ruột thịt với mình mà lại tốt với mình như vậy cả. Tất cả mọi thứ đều có sự sắp đặt của nó. Mày định làm gì chưa? Tôi nghe Thủy hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn nó rồi thiệt tình mà trả lời. Tao định xin đi làm công nhân may, thấy mấy người ở quê tao vào đây toàn đi làm công nhân may cả. Thủy nghe tôi nói xong thì khua tay rồi bảo, thôi thôi thôi mày ơi, lương công nhân may thì được bao nhiêu? Bà cọc ba đồng lại thường xuyên tăng ca đêm Mày sức đâu mà chịu nổi Không sao đâu Từ bé đến giờ tao sống cực khổ cũng quen rồi mày Mấy việc đó tao nghĩ tao sẽ làm được Mày làm công nhân á Thì khi nào mới giàu được hả hành Mày cũng như tao Đặt trên lên cái đất Sài Gòn này á Chỉ với một mong muốn duy nhất là đổi đời Không phải sao Đúng là khi tôi quyết định rời bỏ quê hương Một mình vào thành phố hoa lệ này Chỉ có duy nhất một ý nghĩ Là đổi đời Tôi phải đánh đuổi cái nghèo ra khỏi cuộc đời mình vì cái nghèo mà tôi mất đi tất cả người thân yêu của mình. Thủy thấy tôi im lặng không nói thì tiếp tục lên tiếng. Tao cũng như mày, một mình bươn trải ở đây có khác gì đâu, vất vả đủ trăm bề. Thay vì bán mạng đi làm thuê làm mướn cho người ta thì tao lại chọn cách khác, công việc nhẹ nhàng mà lại có tiền nhiều hơn. tôi nghe Thủy nói xong cũng không hiểu được việc làm mà nó nói cụ thể là gì, chỉ gật đầu rồi bảo với nó. Vậy mày xin cho tao đi làm với nhá. Nâu no vấn đề, mai á tao sẽ dẫn mày đi. Ừ, cảm ơn mày trước nhá Thủy. Mày đúng là tốt với tao thật đấy. Bạn bè mà, ơ nghĩa cái gì? Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đấy tôi ngây ngô thật đấy. Ngây ngô đến mức người ta sắp bán mình mà mình cũng không biết. Vậy mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy mang ơn Thủy. Do lạ nhà hay sao mà cả đêm tôi không trở mắt được, cứ trằn chọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy tiếng ai đó nói là Nghe bảo chủ nhật tuần này, có khách muốn mua trinh phải không? Em có một đứa ngon lành cành đào lắm, em chỉ lấy 30% thôi. Chị thấy thế nào? Được rồi, chiều em dắt đến cho chị xem mặt. Yên tâm đi, em có khi nào làm chị thất vọng đâu. Thôi nhá, nó sắp dậy rồi, em tắt máy đây. Cả đêm tôi không sao trở mắt được, đến gần sáng mới ngủ được một tí, thì nghe thấy tiếng nói vang vỏng bên tai cũng chẳng biết là mình đang nghe trong mơ hay là mình đang nghe ngoài đời thực nữa tôi cựa mình mở mắt đã thấy thủy thức dậy từ bao giờ nó nhìn thấy tôi mở mắt vội vàng cho chiếc điện thoại đút túi rồi quay sang nhìn tôi chào một câu mày dậy rồi à đêm qua lạ chỗ có ngủ được không chống tay xuống giường tôi lồm cồm ngồi dậy hiện tay gấp lại số tranh màn đêm qua mà tôi và thủy đã ngủ rồi nhìn nó đáp lạ chỗ nên tao không ngủ được phải gần sáng mới thiếp đi được một lúc thê mày dậy từ bao giờ Tao cũng mới dậy thôi, vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì mày dậy đấy, để chăn màn đấy tao gấp cho, mày dậy vệ sinh đi, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn sáng. Nghe thấy Thủy rủ mình đi ăn sáng, tôi cũng chẳng muốn đi, do chưa tìm được công việc, tiền trong túi cũng không còn bao nhiêu, bây giờ mà đi ăn quán thì hết tiền mất, biết bao giờ người ta mới nhận tôi vào làm, thời gian chưa tìm được công việc, tôi lấy gì mà sống. Nghĩ đến đây, nên lại thôi, tốt nhất là cứ tiết kiệm trước đi đã. Sau khi Thủy nói vậy, tôi liền tìm đại một lý do nào đó để mà từ chối. Thôi, tao không đi ăn sáng đâu, trước giờ ở quê toàn nhịn bữa sáng, thành ra quen rồi, bây giờ ăn vào lại khó chịu. Dường như Thủy có thể đọc thấu được tâm can của tôi thì phải. Cậu ấy vừa nghe tôi nói thế, đã nhìn tôi rồi bảo, Thôi, không cần phải lấy lý do bí chấu gì đâu, tao biết mày mới lên chưa xin được việc làm nên không dám tiêu chứ gì. Yên tâm đi, trước kia tao cũng giống mày nên tao hiểu. Bạn bè cứ nói ra không phải ngại Thôi, mày mau vào nhà tắm vệ sinh đi Tao đưa đi ăn sáng Hôm nay tao bao Tao không đi đâu mày đi đi Mày cứ thế tao ngại đấy Ôi xảo, ngại ngại cái gì Thế này nhá cứ xem như tao cho mày vay Khi nào đi làm lãnh lương thì trả cho tao Từ nghe câu nói này Cũng cảm thấy đỡ ngại ngủm hơn Dù gì vay tiền của nó xong Sau này khi tôi có tiền Tôi có thể trả lại cho nó Vẫn tốt hơn là cứ vác mặt Mà ăn không của người ta mãi thế, tôi cũng ngại. Ừ, vậy mày cho tao vay, mày cứ ca tính cả tiền phòng và tiền ăn vào, khi nào đi làm nhận lương là tao trả ngay. Tao biết rồi, mày không phải lo, mau vào nhà tắm mà đi vệ sinh đi, tao đợi. Ừ, tôi đi nhanh vào nhà tắm, vệ sinh mặt mũi, xong xuôi thì mau chóng bước ra ngoài. Nhìn thấy Thủy quần áo đã tươm tất, trang điểm thêm chút son phấn, nhìn nó khác hẳn. Tôi nhìn Thủy rồi lại nhìn lại bộ quần áo cũ kỹ trên người mình tự nhiên thấy có chút ái ngại, không biết tôi ăn mặc thế này đi với nó có làm cho nó mất mặt không nhỉ? Thủy thấy tôi cứ đứng ngây ra ở cửa nhà tắm thì gọi, hạnh, mau lên, sao đứng đấy? tiếng gọi của Thủy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và quay về với hiện tại. Tôi nhìn nó nở một nụ cười gượng gạo rồi đi lại. nhìn cậu xinh quá, tôi không nhận ra luôn đấy. nghe thấy tôi khen, Thủy có chút khoái chí, nó nhìn tôi cười cười. Thôi mày đừng then đều tao, tao mà sinh cái nỗi gì, nhờ vào son phấn cả đấy, mày xong chưa, mình đi thôi. Ừ, Thủy dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi phòng trọ, cậu ấy đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm, bảo tôi đội vào rồi chở tôi đi. Ngồi phía sau, mùi nước hoa khá nồng nàn của Thủy xộc vào mũi làm tôi có chút khó chịu. Tôi quay mặt nhìn sang một bên đường, vừa tránh đi mùi nước hoa, vừa nhìn ngắm thành phố. Đường xá ở đây mới sáng đã đông kín người, Chồng thấy dòng người lẫn xe cộ đang hối hả qua lại tấp nập làm trong lòng tôi lại có chút xảo dực Tôi cũng muốn sáng sáng được đi làm như bọn họ kiếm tiền để trang trải cuộc sống của mình Nghĩ đến đây tôi lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Thủy Thủy này, nó đang lái xe nghe thấy tôi gọi hai mắt vẫn chăm chú nhìn về phía con đường trước mặt của mình miệng lên tiếng Sao thế? Hôm nay mày đưa tao đi xin việc làm với nhá Tưởng gì? Mày yên tâm đi, tối tao đưa đi Tôi nghe Thủy nói thế thì chỉ gật đầu, trong lòng cũng không có chút mảy may suy nghĩ gì. Đến bây giờ nghĩ lại, sau lúc đó tôi lại tin nó nhiều đến thế. Ngay cả một chút đề phòng cũng không có. Có phải là tôi ngu lắm không? Ngu đến mức bị người ta sắt mũi mà cũng không hề ai biết. Sáng hôm đó, Thủy đưa tôi đi ăn sáng, rồi đi dạo một vòng quanh thành phố. Phải nói đường xá ở đây nhìn cứ rối tung rối mù cả lên, xe cộ thì đông như kiến. Tôi và Thủy cứ đi một chút thì phải dừng lại vì kẹt đường. Lúc chúng tôi ra khỏi phòng trọ thì mặt trời chỉ mới mọc lên một đoạn. Đến khi chúng tôi quay về thì mặt trời đã nằm trên đỉnh đầu. Đúng như lời Thủy đã nói. Buổi tối nó bảo tôi thay quần áo rồi theo nó đến chỗ làm để xin việc. Thủy mặc trên người chiếc váy ôm sát body trang điểm lộng lẫy. Nhìn nó vừa đẹp vừa sexy. Tôi nhìn vào còn thấy mê huống hồ gì là đàn ông. Đi lại kéo chiếc ba lô của mình. Tôi lấy ra một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi, nhìn không quá cũ kỹ, mặc vào người, tóc buộc cao lên một chút cho gọn gàng, rồi đi ra chỗ thủy. Tớ xong rồi, đi thôi. Thì nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bật cười. Cậu ăn mặc thế này, đi xin việc á. Nhìn thái độ của nó tôi có chút ngạc nhiên. Đi xin việc mặc quần jean dài và áo sơ mi như tôi, lịch sự quá còn gì? Tại sao nó lại cười như thế nhỉ? Tôi nhìn nó hỏi lại, Tớ mặc thế này không được à? trong lịch sự mà. Hạnh ơi là hạnh, đi xin việc ở quán bar không cần phải lịch sự làm gì. càng sexy thì càng tốt. tôi không rõ làm việc ở quán bar, cụ thể là làm gì. Vì ngày trước ở quê, ngoài giờ học, tôi chỉ chạy ra ngoài bãi biển, xem người ta sai gì thì làm, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, hoặc kiếm chút cá tôm về nhà để ăn, chưa từng đến nơi gọi là bar bao giờ. Cho nên cũng không rõ ở đó người ta làm gì. Trong đầu tôi chỉ cảm thấy có chút thắc mắc không biết ở quán bar phải làm những công việc gì mà cần phải ăn mặc sexy nhỉ. Thắc mắc thì thắc mắc chứ tôi cũng ngại không dám hỏi Thủy dù gì nó đã giúp tôi tìm việc hỏi nhiều quá lại không hay. Thấy tôi cứ đứng ngây ra đó nó không đợi tôi tiêu hóa hết câu nói vừa rồi mà đã kéo tay tôi quay lại vào phòng rồi chỉ tay về phía chiếc tủ đựng quần áo của mình rồi bảo đồ của tao đấy mày muốn mặc cái gì thì lấy đi Tao cho mày mượn tạm một cái. Thôi, tao không mượn đâu, tao mặc thế này là được rồi. Mặc kệ cho tôi từ chối, Thủy đi lại kéo tay tôi đến ngay trước tủ quần áo của nó rồi mở ra. Tôi nhìn tủ quần áo được treo kiến hết cả các chỗ của Thủy thì vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ nó là dân tỉnh lẻ, đi vào đây làm thuê giống tôi, mà không ngờ lại sắm nhiều quần áo đến vậy, lại còn toàn đủ đắt tiền. Nếu Thủy không nói với tôi nó ở quê lên đây, thì nhìn vào tủ quần áo của nó tôi sẽ nghĩ... Thủy là một người có hoàn cảnh khá giả Thấy tôi cứ đứng ngay ra đó Nhìn số quần áo của mình Mà không đụng tay vào cái nào Thủy mới lấy vai mình hất lấy vai tôi rồi nói Sao thế? Lựa đi chứ Sao mày cứ đứng đấy mà nhìn mãi vậy? Nhiều quá, tao cũng không biết chọn cái nào Hay là mày chọn hộ tao đi Cái nào kín đáo một tí là được Được rồi, đợi tao một lát Lấy tay mình Thủy vạch lấy vạch để từng chiếc váy của mình một lúc thì lấy ra được một chiếc đưa ra trước mặt tôi Cái này vừa đẹp vừa kín đáo này. Mày mặc vào đi. Nhìn chiếc váy màu đỏ trên tay Thủy với cổ áo trống trơn. Chỉ có một lớp lưới mỏng phủ lên. Bên dưới còn bị xẻ một đường khá dài. Khuôn mặt tôi đã ửng đỏ vì xấu hổ. Huống gì mà mặc nó lên người rồi còn đi ra ngoài. Tôi nhìn Thủy lắc đầu từ chối. Thôi, tao không mặc cái này đâu. Vải thiếu trước hụt sau thế kia thì làm sao mà dám đi ra ngoài. Mày cứ để tao mặc bộ quần áo trên người là được rồi. Thủy không nói không rằng. Cậu ấy kéo tôi đến trước cửa nhà tắm rồi bảo Thế này ấy là kín đáo lắm rồi đấy Mày bỏ cái suy nghĩ cổ hủ Cùng cái cách ăn mặc nhà quê ấy đi Ở đây ấy, người ta ăn mặc toàn như thế này Nếu mày cứ mặc quần áo kín cổng cao tường thế kia Người ta không nhận vào làm Thì tao cũng không biết đâu đấy nhé Tôi đang cần việc làm Mà thấy Thủy nói tôi ăn mặc thế này Người ta sẽ không nhận vào làm việc Thì miễn cưỡng tôi cầm lấy chiếc váy trên tay nó mà nói Thôi được rồi để tao đi thay thủy nhìn tôi cười tươi rói Đấy, phải thế chứ, đẹp thì khoe xấu thì che đi, trông mày xinh thế kia mà cứ ăn mặc cổ hủ như vậy thì á, tiếc cho cái vẻ đẹp trời phú bảo thay đi, rồi ra đây Ừ, tôi cầm chiếc váy màu đỏ mà Thủy đưa miễn cưỡng bước vào bên trong nhà tắm nhìn đi nhìn, nhìn lại cũng chẳng có cách nào mà vừa ý cho được, nó cứ chống trải thế nào ấy, già thì cứ lộ hết cả ra đang định cầm lấy chiếc váy bước ra ngoài trả lại cho Thủy thì nghe tiếng của nó vọng vào mày mặc xong chưa Ra đây tao xem nào, sao cứ ở lì trong đó thế hả? Muốn xin được việc thì mau mau mà mặc vào đi. Lúc đó tôi thật lòng muốn xin được việc làm, rất muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống thiếu trước hụt sau của mình. Nghe thấy Thủy nói vậy, tôi làm liều, cứ thế mặc chiếc váy ấy vào người. Hổ nỗi trước giờ, không mặc kiểu bó sát cơ thể thế này, cho nên rất khó chịu, và lại váy ngắn cũn trên đầu gối, làm tôi cảm thấy không được tự nhiên, cứ đưa tay kéo mãi. Thủy thấy tôi lâu quá thì gõ cửa, Hạnh, xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Tớ, tớ xong rồi đây Mở cửa bước ra ngoài tôi cứ kéo váy đầu trên rồi đầu dưới Thủy nhìn thấy tôi như vậy Thì khẽ đánh vào tay tôi một cái Bỏ tay ra xem nào, làm cái gì mà cứ kéo mãi vậy Cậu ấy nói rồi đứng lùi ra Sau một bước, nhìn tôi một lượt Từ đầu đến chân rồi gật đầu Đẹp, chỉ có điều còn thiếu một chút Là hoàn hảo Tôi nhìn Thủy rồi nói, thiếu gì nữa Tao thấy mặc như này là đủ rồi đấy Mặc hổ hang hơn nữa, tao không mặc được đâu đấy. Yên tâm, mặc thế này là chuẩn rồi. Mày mau ngồi xuống đây rồi nhắm mắt lại. Cảm thấy vừa tò mò vừa khó hiểu, tôi nhìn Thủy hỏi lại, mày, mày định làm gì? Nó không trả lời câu hỏi của tôi, mà đi đến kéo tay tôi lại bàn trang điểm của nó rồi ấn vai tôi ngồi xuống. Ngồi im đây đi, tao sẽ hóa phép cho mày. Thủy lấy ra một cái hộp bằng gỗ, trong đó có cả son môi và rất nhiều hộp nho nhỏ cùng với một số cây cọ ban đầu tôi cũng không biết đó là thứ gì chỉ đến khi thủy bôi chét lên mặt tôi xong thì nói đẹp rồi đấy người có nét trang điểm tí là xinh hẳn lúc này tôi mới biết mấy thứ mà mình nhìn thấy là đồ trang điểm nhìn khuôn mặt của mình trong gương tôi tròn xe mắt kinh ngạc không nghĩ cô gái mà tôi đang nhìn thấy lại là chính mình đúng là phụ nữ có chút son phấn nhìn khác hẳn trang điểm cho tôi xong xuôi thủy đưa tôi đến một nơi mà nó gọi là quán bar Ở đây tiếng nhạc sập sình đến mức đình tai nhức óc, đèn mờ mờ ảo ảo khiến cho không gian ở đây càng trở nên mơ hồ và vỉ mỉ. Nhìn mấy người nam nữ đang ôm nhau lắc lư theo tiếng nhạc, tôi lại cảm thấy sợ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Hạnh phúc không trọn vẹn của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.